các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cổ hắn ở trên đôi mày mềm mại, vì hắn căn bản không chú ý tới lời cảnh cáo của cô. "Đảnh Chính Hạo kia, tôi, tôi đã cảnh cáo anh rồi." Lông mày của cô dâng lên, trong mắt xinh đẹp trùng mình bắn tán gạn, một bát cháo đã ra đi. Không lâu bên trong khu xá chợt yên tĩnh, chỉ nghe được một người đàn ông đang giết cáo, giết làm nóc nhà của đường ra rất xa. Một lát sau bóng dáng không nhanh không chậm đi ra khỏi cửa chính của đường ra. Sam đi, sớm đã cảnh cáo hắn là cháo rất nóng mà. Hai nghĩ lại thật là lãng phí. Tạ Kiệt An hướng mày, khẽ đầy đầy mất kiếng, chỉ nói chuyện lại lãng phí cả một nửa bát cháo trứng muối thịt nạc, làm cho cô cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Sau lưng tiếng gầm thét không ngừng vang lên, loáng thoáng có thể nghe được tiếng gióng giận. "Còn mẹ nó Tạ Kiệt An, cô có gan thì cố trở về đây cho tôi. Đầu cô không phải là chập mạch nha." Vì vậy cô hấn hở tiến vào cửa nhà. Rồi sau đó để ổ khóa xuống Đèn đường phản chiếu hai bóng dáng mảnh khảnh Đăng dắt xe đạp đi song song Tràng Mỹ Trí tới nhà của An Kiệt một chiến Cái chuyện sau đó hình như lại không giống như là không có đoạn sau Kiệt Anna, cậu nói xem chuyện gì đã xảy ra chứ Cũng đã có một tuần lễ qua rồi Bàn năm hai vẫn là sóng im gió lặng Thật sự là vô cùng kỳ quái Có lẽ thể ngôn cũng không phải là nghĩ muốn đuổi hắn như vậy Làm sao có thể thể ngôn trong lốc căn bản là coi thường đường chính hậu, chính là một con chuột luôn tìm cách muốn đuổi hắn đi, đè mãn hung hăng mà đuổi đi. Đây này cậu xem đi. Kiệt An không rõ chân tướng, đột nhiên Trang Mỹ Trí kéo lấy vạt áo của cô một cái. Kiệt An à, đó không phải là đường chính hậu sao? Kiệt An khẽ nghi ngờ, theo vị trí Trang Mỹ Trí mà nhìn lại. Ba, nhật điện nào lại nhiều xe máy như vậy, cậu có thấy được không hả? Ừ. Dừng ở trước cửa chừng có khoảng 5 6 chiếc xe máy, cô cau mày một lần nữa bước đi. "Cậu tự đoán xem bọn họ đang làm cái gì vậy?" Tràng Lý Chí vội vàng đi vòng qua bên kia của Kiệt An, chỉ sợ đi qua cửa của đừng ra, nếu là bên trong vừa lúc sẽ tuần ra một lỗ thủ dự thì cô sẽ trở nên gặp rủi sẹo. Kiệt An mím chặt môi, cô không cho rằng mình sẽ biết. Một tuần lễ này liền điên chừng mấy ngày, tên con cách bách này không hề đề cập tới bữa ăn trưa với mẹ và cô nữa. Nhất quyết mà cử tuyệt, một tuần lễ không có đụng phải hắn rồi. Hiện tại đúng là một tuần lễ công tay bóng sáng, nhưng vừa xuất hiện lại liền có rất là nhiều người. Kiệt An à, cậu nói thử xem cậu không phải là đám người kia, đám muốn đánh nhau chứ? À, như vậy thì thật là cổng kiếp nha, bên trong có thể hay không thì máu đã chảy đầy đất rồi. Mỹ Trí à, cậu có nghe thấy tiếng nhạc không? Phảnh tay của cô mơ hồ truyền tới âm thanh của nhạc, khiến bức chân của Kiệt An không khói chậm chậm, trước cửa nhà đầy xe. À có nha." Mị Trí kinh ngạc gật đầu một cái, "Còn nữa còn là cái loại nhạc rất rất lạ hay. Xem ra là bài ti mà không phải là đánh nhau rồi." Kiệt An cười lạnh một cái, rồi liếc đèn sáng rực rỡ ở bên trong nhà. "Vậy thì cậu thử nói xem không phải là hắn đang dùng thuốc chứ?" Mị Trí kinh hãi ở trong nháy mắt bao trùm khuôn mặt nhỏ nhắn, đang muốn đẩy cửa chính thì bàn tay trắng nõn lại chần chờ. "Nói đi, Mị Trí à. Cậu không phải là mượn máy dịch sai sao?" Cậu không phải là đang còn vội, phải dịch đoạn thứ hai sao hả? Kiệt An không nói thêm một lời nào mà trực tiếp kéo cô vào nhà. Thuốc ư? Mễ Trì nói như vậy là sao chứ? Hiện tại cô tuyệt đối ủng hộ với cách nói như thế này, hơn nữa cô tin tưởng Đường Chính Hạo có thể đang dùng thuốc kích thích. Tạ Kiệt An căm giận cắn đầu gối, vành tai mơ hồ nghe đến một chuỗi tạp âm thanh. Không cần, đừng, ở nơi đó đừng ngoái người ta mà. Vậy thì ở nơi đó là ở nơi nào? Thật lạ đáng ghét chờ có sợ ở nơi này. Nơi này ư? Nơi này lại là nơi nào? Hai, vẫn chưa nhìn được chỗ này. Mỏ lái tay của anh ra, cái miệng của anh thật là xấu, nhưng mà thật là thoải mái đó. Miệng ư? Thoải mái ư? Anh chậm một chút đi, người người ta không chịu nổi. Hử? Cô không chịu nổi có phải hay không hả? Cô không chịu nổi được những âm thanh dâm ngữ này. Tạ Kiệt Anh chờ mình mà nhảy xuống giường. Cô tức rồi bật mít, nhấc chân hướng tới cửa sổ của tên khốn đối diện mà đánh tới cái vườn bát đàn đó. Đầu tiên cùng với một bọn sâu kết cốc với nhau ở dưới lầu làm ầm ĩ, không cho người khác yên tĩnh, suy cho chứ nữa cô đành phải báo cảnh sát, thật là một đống huynh đệ chó, lại còn có hồ ly tinh, hơn nữa còn gọi là lạc thú hồ ly tinh. Cái này cô chịu đủ rồi nha. Suy tư trong chốc lát, cô mở ngăn kéo ra tìm được một cái trái bóng chày mua từ 5 năm trước rồi ném lên cao đến sát cửa sổ. Cái tên đường chính hậu hạ lưu này mà nay lại trở thành siêu cấp dân ma. Cô tùy tiện mở rộng cửa sổ một cái, rồi sau đó cắn răng một cái, đèn vật cầm trong tay ném thẳng vào đầu tên kia, điểm trắng tiến sát cửa sổ, biến mất rất nhanh trong đêm. Rất nhanh sau đó có một, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net